Ở âm giới, ta cũng nghe nói về đế thích thiên, về cả ngươi, đế thích thiên làm gì cái thế giới này, đến tận bây giờ ta vẫn không rõ, cũng như ngươi đang định làm gì thế giới này, ta cũng không rõ, ngươi rốt cuộc có dự định gì. Độc cô hà quyển sách trên tay xuống mà nhìn vô song, sau đó vô song có thể cảm giác được cặp lông mày hắn khẽ nhíu, độc cô đúng là không muốn trả lời mấy cái vấn đề của vô song cho lắm. Người chết thì không nên biết quá nhiều Nếu ngươi không thể đánh bại thiên đạo Ngươi tất nhiên đã là người chết Cần gì tìm hiểu mấy thứ này Nếu ngươi có thể đánh bại thiên đạo Vậy khi đó ta liền có người giúp ngươi giải quyết nghi vấn trong lòng Không thể không nói Câu trả lời của độc cô làm vô song không hài lòng Nhưng hắn cũng không tìm ra được cách nào để phản bác Người chết đúng là không nên biết quá nhiều Biết nhiều cũng không có chỗ dùng Được Đã vậy ta liền hỏi các ý khác, ngươi nói thiên đạo không thể vận dụng đạo lực, cái này thì ta tin nhưng mà khi đó ta cũng không thể dùng ma lực hơn nữa ta không tin ta có thể khóa chặt đạo lực của nó trong thời gian quá dài. Tiếp theo là về thực lực, không có đạo lực thì thiên đạo có thể sử dụng nội lực của A Thanh tức là đế vị đỉnh phong theo lời ngươi nói nhưng không có ma lực, ta cũng không nghĩ mình đạt đến cái trình độ kia. Nếu ngươi đặt niềm tin nơi, ta thả rằng bảo ngu cơ, bảo chính nàng đối đầu cùng thiên đạo liền có phần thắng lớn hơn. Độc cô cũng không có phản biện lại lời vô song, hắn chỉ cười cười. Ngu cơ không có khả năng đánh với thiên đạo, cái này tương đối phức tạp nhưng ta có thể đảm bảo, cho dù thiên đạo chỉ còn lại hơi tàn. Nàng đi đấu với nó cũng chỉ có một con đường chết. Ta đương nhiên cũng có thể tìm cao thủ võ lâm mạnh hơn ngươi ra tay. Dù sao nếu không có ma lực, thực lực của ngươi là không quá khả quan. Có lẽ chỉ ngang hai kẻ nhật, nguyệt. Muốn ngươi đánh bại thiên đạo trong thân xác A Thanh cũng là không thích hợp bất quá cao thủ trong thế giới này. Ai không có mệnh cách, chỉ cần có mệnh cách, gặp mặt thiên đạo cũng chỉ có một con đường chết. Muốn đánh bại thứ này. Chỉ có thể nhìn xem bản thân ngươi Không biết ngươi đã nghe tới kiếm pháp hoàn mỹ nhất thiên hạ chưa Vô song nhìn độc cô Nghi hoặc đáp Là độc cô cửu kiếm Độc cô nghe vậy bật cười Sai Là song kiếm hợp bích Nếu ngươi có thể sử dụng song kiếm hợp bích Trận này có cửa thắng Ngươi có thể khóa chặt đạo lực của thiên đạo trong 2 giờ Trong khoảng thời gian này Bằng vào bộ song kiếm hợp bích Không phải không có tương lai Vô song lông mày nhíu chặt nhìn độc cô, song kiếm hợp bích thật sự có thể mạnh như vậy, nhưng mà song kiếm tất nhiên lấy hai người hợp lại, ta cũng không biết song thủ hổ bác, lấy cái gì ra sử dụng, hai người muốn nói để lãnh giúp đỡ ta. Đây là điều duy nhất vô song nghĩ ra được, dù sao cao thủ kiếm đạo trong thiên hà không có mấy người hơn được lãnh. Để nàng thế vị trí của tiểu long nữ hay lâm triều anh trong bộ song kiếm hợp bích này tuyệt đối không làm giảm uy lực kiếm pháp mà còn làm uy lực kiếm pháp tăng mạnh. Vô song nghĩ vẫn là tương đối hợp lý, nào ngờ độc cô trực tiếp phủ định. Song kiếm hợp bích vốn tạo nên từ hai người tâm ý tương thông nhưng mà đã là hai người sao có thể làm được chân chính tương thông với nhau cái gọi là song thủ hộ bác đúng là có thể khiến một người sử ra song kiếm nhưng đây cũng chỉ là tiểu thừa một người sao có thể so với hai người hợp lực song kiếm hợp bích hoàn mỹ trong mắt ta liền là hai đỉnh cấp cao thủ trong thiên hạ tâm ý tương thông như một người sau đó cùng sử dụng loại kiếm pháp bậc này cho dù là ta cũng không nhìn ra được điểm yếu chỉ có thể dùng lực mà phá dùng tranh lệch thực lực cực lớn để mà thắng nói đến đây Trong mắt độc cô lộ ra ý cười, tâm ý tương thông, hai người hòa vào một, cái này chỉ là những từ tồn tại tương đối trên lý thuyết nhưng mà ngươi liền có thể đưa nó vào thực hành, ngươi liền sử dụng song kiếm hợp bích đối phó thiên đạo, người phối hợp với ngươi, chính là ngươi, ánh mắt vô song mở thật lớn, hắn ban đầu không hiểu nổi lời độc cô nói nhưng rất nhanh kinh ngạc thốt lên, là liên ngẫu song kiếm hợp bích phiên bản hoàn mỹ nhất liền cứ như thế được tạo ra Vô song làm nam, liên ngẫu làm nữ Hai người liền có thể đạt được cái trạng thái không tưởng gọi là tâm lý tương thông kia Vô song cùng, chính hắn thực sự có thể dùng được bộ kiếm pháp hoàn mỹ này Quyển 2 chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới Chương 333 Trở lại ma sơn, đặc huấn 3 Độc cô sau khi nói cho vô song về song kiếm hợp bích liền đứng lên, chỉ thấy một tay độc cô đưa ngang, trong tay xuất hiện một dạng lực lượng kỳ dị, không gian như bị xé ra một lỗ thủng. Từ trong không gian, một cái quan tài đen liền bị kéo ra, sau đó nắp quan tài cũng chậm rãi được nâng lên. Bên trong quan tài, cũng chính là liễn ngẫu hay còn được gọi là cơ vô song, liên ngẫu hiện tại phải nói là hết sức quen thuộc với vô song. Đây chính là dung mạo của hắn, không khác chút gì chỉ là mái tóc trắng khi xưa chỉ dài đến cổ thì nay đã dài gần đến sống lưng. Liên ngẫu thực sự rất đẹp, đẹp đến mê hồn, vô song tuyệt không có thói quen soi gương để ngắm dung mạo của mình. Hắn cảm thấy dạng này tương đối biến thái nhưng mà khi đối mặt với liên ngẫu hắn không thể không công nhận dung mạo của hắn thực sự rất đẹp. Trong trạng thái nữ nhân, phải nói là hoàn mỹ. Vô song hiện tại chiều cao đã lên đến 1m75, về phần liên ngẫu cũng phải cai đến 1m7. Trong cái thời đại này, nơi mà nữ giới thường thường không cao lớn gì thì liên ngẫu gần như hạc giữa bảy gà vậy. Riêng đôi chân cùng vòng eo tinh tế đến cực điểm có lẽ đã không thua kém chút nào với Lý Thu Thủy. Bộ ngực chưa thể so sánh với loại khủng bố như A Châu nhưng đặt bên cạnh Ngự yên cũng là khó phân cao thấp. Khuôn mặt tinh xảo như bước ra từ trong giấc mộng, làn da trắng như tuyết lại ẩn ẩn màu phớt hồng mềm mại, vừa cho người ta cảm giác thanh lệ thoát tục nhưng lại ẩn ẩn nét mị hoặc khó nói. Một lần nữa phải xác định lại, liên ngẫu quá đẹp, điều làm vô song không hiểu là, hắn không thể có bất cứ cảm nhận gì với liên ngẫu, cứ như trước mặt hắn chỉ là hình nộm vậy. Độc cô như cũng hiểu ý vô song, khẽ dùng tay áp lên quan tài. Sau đó quan tài cứ như vậy tan vào trong hư không, chỉ để lại liên ngẫu lơ lửng trên bầu trời. Ngay khi không còn quan tài phong. Ấn, vô song liền có một loại cảm giác phi thường phi thường đặc biệt. Đến khi hai chân liên ngẫu chạm đất, đến khi liên ngẫu mở mắt ra, liên ngẫu cùng vô song cứ như vậy mà nhìn nhau. Từ bên ngoài mà xem thì hai người cực kỳ ám muội nhưng chỉ có vô song mới hiểu được cái cảm giác này. Đại não của hắn như đang chia thành hai phần. Hắn như có hai thân thể hoặc nói đơn giản hơn. Vô song là tay phải, liên ngẫu là tay trái. Tất cả đều được điều khiển bởi đại não. Độc cô cũng không tiếp tục làm phiền vô song. Nhẹ nhẹ đứng lên vỗ vai hắn. Tập quen thuộc với phân thân của chính người đi. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đến gặp hai vợ chồng vương trùng dương, bắt đầu xem một chút song kiếm hợp bích. Sáng ngày tiếp theo, từ rất sớm độc cô cùng vô song đã đi ra ngoài. Vô song cũng có thể coi là ngộ tĩnh cực cao. Hắn muốn làm quen với liên ngộ cũng không quá khó, đồng thời vô song cũng phải giải quyết một việc khác. Liên ngậu sau này đối ngoại liền gọi là cơ vô song, vậy vô song cũng phải có một cái tên của mình. Vô song đã rất lâu không có ngồi xuống viết một cái bản kế hoạch như nhiều năm về trước nhưng đêm hôm qua hắn thực sự thức suốt đêm lập một bản kế hoạch mới. Tại bản kế hoạch này, hắn mới có thể hai bút cùng vẽ, dùng cả hai thân phận mà không ai có thể phát hiện ra. Cũng vì vậy hắn đối ngoại cũng phải có một cái tên mới. Cái tên hắn chọn cũng không xa là gì với chính bản thân hắn. Họ đông phương tên một chữ bạch. Chỉ cần đeo mặt nạ che đi dung mạo của cả hai thân phận Hắn liền không lo bị kẻ khác lật tẩy Nhóm ba người được độc cô dẫn đường Rất nhanh tiến vào trận doanh nhân tộc Trận doanh võ lâm hiện tại rõ ràng phòng ngự xâm nghiêm hơn nhiều so với lúc vô song rời đi Theo như độc cô nói Ngay lúc vô song trở về thế giới này thì hiện tượng nhận thực lại xảy ra Ma khí bốc lên che kín cả bầu trời Từ đó trận doanh nhân loại liền như gặp phải báo động đỏ, bật hết hỏa lực mà phòng ngự trận doanh, chỉ sợ quỷ tộc mở cuộc tập kích đại quy mô. Thật ra nếu không phải hạng vũ bị độc cô ngăn chặn, đúng là quỷ tộc liền bất chấp tất cả đánh ra ngoài. San bằng trận doanh nhân loại cũng không biết chừng, vô song cũng không đi đến trận doanh giang hồ nhân sĩ để gặp mặt A Châu cùng Lý Thu Thủy, hắn đi theo độc cô đến thẳng trận doanh đạo giáo. Trong thời kỳ phòng ngự nghiêm ngặt này muốn tiến vào bên trong trận doanh đạo giáo cũng thực sự không dễ dàng Cho dù lấy thân phận nhân tộc tiến tới dẫu sao sau sự kiện hoàng dược sư chết trong tay nhận tôn giả khiến cho chính con người cũng khó tin con người Đương nhiên phòng bị kỹ càng thế nào nhưng gặp phải cao thủ siêu thoát phạm trù hiểu biết của con người thì cũng bằng thừa Độc cô vẫn hoàn toàn dễ dàng mang theo vô song đến gặp vương trùng dương Vương Trùng Dương cũng giống Bắc Cái, đều ở trong một biệt viện có điều nhỏ hơn của Bắc Cái nhiều. Biệt viện nhỏ nhưng lại bao gồm cả mảnh sân tương đối lớn, giữa sân có cả một hòn giả sơn cùng tiểu hồ nuôi cá. Bốn phía đều là cây cảnh. Bản thân vô song cũng đã có thể coi là hiểu biết kỳ môn độn giáp. Hắn Hắn chỉ cần dùng mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được sân vườn của vương trùng dương rõ ràng là sắp đặt theo phong thủy thậm chí mơ hồ nhìn ra dấu hiệu của trận pháp. Độc cô thì không quan tâm nhiều như vậy, căn bản cũng không hề mang theo chút lo lắng nào mà mở luôn cửa thư phòng đi vào bên trong. Cửa thư phòng mở ra, vương trùng dương lông mày hơi nhíu, chậm rãi ngửa đầu lên, nhìn về phía trước mặt. Vương Trùng Dương từ sau khi có được kiểu âm chân kinh gần như đóng vai thế ngoại cao nhân rất ít tiếp xúc với người ngoài đến cả sự việc trong trận doanh đều là do phu nhân Lâm Triều Anh đứng ra giải quyết Vương Trùng Dương sẽ không động vào Bình thường Vương Trùng Dương thích nhất là yên tĩnh đọc sách cũng không thích bị người nào quấy rầy cái sự thanh tĩnh này Ngửa đầu lên Vương Trùng Dương chỉ thấy hai nam một nữ đang tiến đến trước mặt mình Hai nam này Một người toàn thân mặc quần áo màu tím Nhìn tương đối Không hợp thị giác Nam nhân thứ hai bên trong mặc bạch y Bên ngoài mặc áo khoác đen Về phần nữ nhân Toàn thân đều là thanh lam sắc Quả thực mang theo vài phần phiêu miễu thoát tục Đặc điểm chung của cả ba người này Đều là đeo mặt nạ Không cách nào nhìn rõ dung mạo, Gần như cố tỏ ra vẻ thần bí vậy Vương Trùng Dương thấy ba người tiến vào Trong lòng thực sự cảm thấy trầm trọng, bằng vào thực lực của bản thân mình vậy mà không phát hiện ra được đối phương đi vào trạch viện. Tất nhiên thân là đế vị cao thủ, khí tràng của vương trùng dương siêu mạnh. Hắn đứng lên, đặt quyển sách trong tay xuống, một tay đặt ra sau lưng, sống lưng thẳng tắp nhìn ba vị khách không mời mà đến. Không biết ba vị khách nhân từ phương xa đến là lỗi của trùng dương, không biết ba vị là... Ngự khí đạm mạc tự nhiên như nước chảy mây trôi nhưng khí chẳng lại bắt đầu bao phủ toàn bộ căn phòng này. Từ sau khi đông tà bị ám sát, không khí của liên minh nhân tộc chắc chắn không tốt đẹp gì. Chỉ cần gặp phải kẻ khả nghi trong nội tâm lập tức hiện ra vẻ đề phòng, cho dù là Vương Trùng Dương cũng như vậy. Độc cô thấy Vương Trùng Dương hỏi chỉ là khẽ cười, sau đó tiến lên một bước. Bản thân độc cô đã lâu không gặp Vương Trùng Dương. Thực sự rất muốn giao thủ cùng tên vạn bối này. Tiểu tử, ngư ôi là đế vị, hắn cũng là đế vị, có muốn thử một lần không? Không quay đầu lại, độc cô cứ như vậy liên tưởng. Ở sau lưng độc cô, vô song cũng nhìn vương trùng dương, trong lòng thực sự cực kỳ giật mình. Hắn cũng như đại đa số người khác, chưa từng nghĩ vương trùng dương là đế vị. Lúc trước ở Yến Kinh, bản lĩnh của vương trùng dương thì vô song cũng đã được tận mục sở thị. Khi đó Vương Trùng Dương chỉ muốn chỉ điểm cho hắn nhưng cũng suýt làm hai cánh tay của Vô Song bị phế. Vô Song đương nhiên không mang thù với Vương Trùng Dương mà đến hiện tại hắn vẫn tương đối cảm kích đối phương bất quá nếu có cơ hội giao thủ cùng vị trung thần thông này. Vô Song nhất định cũng muốn thử một chút. Được, để ta đi. Vô Song không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Vương Trùng Dương nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng càng ngày càng âm trầm, nhật. Nguyệt tôn giả trước đây không phải đế vị nhưng đùng một cái. Cả hai đều đạp chân vào đẳng cấp này. Hiện tại đối mặt với ba người thần bí, nữ nhân kia tạm thời bất luận nhưng từ lời của độc cô cùng vô song làm cho vương trùng dương có cảm giác hai người này chỉ sợ cũng là đế vị. Cách tay sau lưng của vương trùng dương nhẹ nắm lại có điều vương trùng dương cũng thật không ngờ. Vô song nói đánh là đánh. Chân của hắn rất nhanh vận chuyển lăng ba vi bộ. Vừa thấy một chiêu này ánh mắt vương trùng dương không khỏi cau lại Lăng ba vi bộ Vô song không đáp Mượn nhờ lăng ba vi bộ hắn rất nhanh áp sát vương trùng dương Sau đó song thủ cùng xuất Vương trùng dương cũng xuất chiêu đối lại Hai người trong trước mắt người tới ta đi hơn 20 quyền Đương nhiên vương trùng dương cũng nhận ra võ công của vô song là từ nhà nào Đây chính là thiên sơn chiết mai thủ Thứ võ công Vương Trùng Dương căn bản không hiếm lạ, Vương Trùng Dương dùng không minh quyền đối lại với thiên sơn chiết mai thủ của vô song, dùng thân pháp của cửu âm đối trọi cùng lăng ba vi bộ, hai bên nội lực tung hoành khắp căn phòng, thậm chí kình phong còn tạo thành tiếng gió rít gào. Vương Trùng Dương càng đánh càng tỏ ra thích ý, cho dù không đoán được vô song là ai mà lại nắm giữ tuyệt học tiêu giao phái nhưng mà Vương Trùng Dương cũng không quản nhiều như vậy thân hình khẽ chuyển liền lao ra ngoài cửa sổ. "Bằng Hữu Phương xa, chúng ta ra ngoài đánh." Vô Song thấy Vương Trùng Dương lao ra, hắn cũng chuyển thân mà đi, hai người lập tức đổi chiến trường. Vương Trùng Dương cùng Vô Song ở ngoài kia đánh loại thành một đoàn thì ở trong phòng, Độc Cô cười cười với chính bản thân Vô Song, một Vô Song khác. "Thế nào, có cảm nhận được ngươi đang chiến đấu không?" Trong thân thể nữ nhân Vô song gật đầu, khóe miệng tuyệt mỹ khẽ cong lên. Cái cảm giác này đúng là đặc biệt. Ta ở đây nhưng cũng có thể biết được một ta khác đang làm gì. Cảm nhận ra sao, tình trạng thế nào. Thực sự rất thần kỳ. Nói xong vô song lại nhẹ bước. Yêu nhã chuyển thân đến ghế vương trùng dương ngồi lúc trước. Ánh mắt đảo qua quyển sách vương trùng dương đang xem. Tu chân ít cốc chi pháp. Nhìn thấy bìa quyển sách này. Vô Song không khỏi cảm thấy hứng thú, tu chân chẳng nhẽ là tu tiên. Độc Cô ở gần đó cũng ghé mắt nhìn qua, sau đó khẽ cười, thực sự không ngờ thứ này có mặt ở đây, tiểu tử Trùng Dương tìm được nó đúng là giỏi. Thấy ngữ khí của Độc Cô tương đối vui vẻ, Vô Song càng thêm hứng thú. Rất lợi hại sao? Độc Cô nghe xong liền phá lên cười. Lợi hại? Quả thật lợi hại. Bản thân quyển sách này liền là lừa người dối mình, trình độ lừa đảo thực sự đáng để ta phải vỗ tay. Bất quá thứ này đúng là rất hiếm, tiểu tử trùng dương tìm được đã là không tệ. Quyển sách này là một lão già chết tiệt nào đó thời tiên tần sáng tạo, là cổ thư nhà tần, lão già này làm người cũng đúng là kỳ nhân. Bản tính quá lười biếng, đến cả nấu cơm cũng lười vì vậy liền nghĩ ra ích cốc thuật, mượn khí đạo dẫn vào thân thể. Chuyển khí đạo làm sinh lực hay nói gần hơn là hít khí trời mà sống. Không thể không bội phục lão già kia. Hắn vậy mà có thể thật sự hít khí trời. Trước kia ngày ăn ba bữa nay hắn cũng chỉ cần ăn một bữa. Trước kia nhịn đói ba ngày liền nằm giường không đứng lên được thì nay nhịn đói năm ngày mới bắt đầu kiệt sức. Quyển sách này công hiệu lớn nhất là khả năng chịu đói tốt. Ngoài ra không có gì đặc biệt, chẳng qua lại có người dụng ý xấu mang thứ này vào cung đình đại tần, lại thêm hai chữ tu chân đằng trước. Tần đế năm đó vậy mà bị thứ này lừa gạt, nói cái gì mà tiên nhân chỉ cần hít thở khí trời liền không cần ăn uống, rồi cái gì mà bước đầu tu tiên trường sinh bất lão. Tần đế quả thật tu luyện theo sách này, cảm thấy kỳ hiệu không thôi bắt đầu tin vào tu tiên, từ đó mới có chuyện tin tưởng tiên nhân, tin vào trường sinh bất lão. Sách này nói tốt thì cũng tốt, Nói xấu thì cực xấu, nói lợi hại thì lợi hại nhưng tác dụng chân chính cũng không bao nhiêu bất quá đọc cái này cũng không gây hại gì, ngươi cứ tham khảo cũng được. Công dụng của quyển sách này đúng là kỳ hoa, vô song bản thân đã luyện thành một môn bế khí thuật gọi là quy tức công dành cho người lời thở nay lại gặp một môn ích cốc thuật dành cho người lời ăn, đây đúng là tuyệt phối. Nghĩ nghĩ một chút, lại quan sát cuộc chiến giữa hắn và vương trùng dương. Cảm thấy hai người không có vài trăm chiêu khó mà phân ra thắng bại, vô song liền trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu ích cốc thuật. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 334, trở lại Ma Sơn, Đặc Huấn, 4 Ở bên trong thư phòng, một bóng hình xinh đẹp đang trầm ngâm nghiên cứu ích cốc thuật đồng thời thỉnh thoảng lại hơi ngửa đầu lên, mang những điều không hiểu mà hỏi độc cô. Ở bên ngoài thì bản thân vô song lại đang thống khoái đánh một trận cùng vương trùng dương. Vương trùng dương không chỉ là cao thủ quyền pháp hàng đầu thiên hạ mà kiếm pháp cũng phải dùng hai chữ tuyệt luân để mà đánh giá. Kiếm pháp của vương trùng dương cao siêu hơn hẳn so với đám người đông tà nhiều. Toàn chân kiếm pháp thì vô song đã thấy, cũng chẳng xa lạ gì nhưng mà cùng một bộ toàn chân kiếm pháp. Ở trong tay vương trùng dương vậy mà khiến ngọc tiêu kiếm pháp của đào hoa đảo gần như bị ép toàn diện Mãi đến khi vô song sử dụng tịch tà kiếm pháp thì mới có thể thay đổi thế bại Khiến hai người chân chính bình thủ Về phần quyền pháp Không minh quyền vẫn bá đạo như ngày nào Vương trùng dương không sử dụng vực của bản thân mình Tất nhiên vô song cũng sẽ không dùng Hai người lúc này vốn cũng chỉ là võ học giao lưu Chưa đến mức dốc hết sức mà chiến Không minh quyền của vương trùng dương càng đánh càng mạnh, mạnh đến mức khi không minh quyền đạt đến bảy hai quyền chồng lên nhau. uy lực của nó làm cho thiên sơn chiết mai thủ của vô song không cách nào chịu nổi, mỗi quyền đơn giản không khác gì một đòn toàn lực của thiên sơn lục dương trưởng đánh ra. Dĩ nhiên vô song cũng không quá sợ hãi không minh quyền của vương trùng dương. Sau khi thiên sơn chiết mai thủ không thể chống lại không minh quyền thì vô song trực tiếp lựa chọn đấu chuyển tinh di Dùng đấu chuyển tinh di an ổn bình thủ cùng không minh quyền Cái này cũng không phải thiên sơn chiết mai thủ thua kém quá nhiều không minh quyền Chỉ là không minh quyền gia trì thêm hiệu ứng càng đánh càng mạnh, càng đánh càng bá đạo Cái này thiên sơn chiết mai thủ rất khó chống lại Bản thân thiên sơn chiết mai thủ trọng nhất là Phá chiêu, cùng chế địch, sức sát thương cùng uy lực thiên sơn chiết mai thủ không nhiều gì cho cam, cũng chẳng có khả năng đánh nhanh thắng nhanh. Gặp phải dạy như không minh quyền liền lộ ra bị khắc chế, chuyển sang đấu chuyển tinh di, lấy tá lực đả lực làm chủ liền nhẹ hơn nhiều, chỉ ít thêm vào nội công của vô song cũng chưa đến mức bị không minh quyền đánh cho không thở ra hơi. Không minh quyền của vương trùng dương cũng không phải là thiên hạ vô địch, uy thế cũng chỉ có thể kéo đến một mức độ nhất định gọi là vật cực tất phản uy thế lên như thủy triều thì cũng đến thời điểm phải rút bằng vào đấu chuyển tinh di vô song liền đủ sức đội đến lúc không minh quyền rút đi không minh quyền uy thế vừa giảm vô song liền xoay cổ tay lập tức sử dụng thái tố thiên tượng thái tố thiên tượng cùng không minh quyền có thể coi là cùng một loại quyền thuật cùng lấy uy nhập quyền càng đánh càng mạnh Càng đánh càng làm người ta kinh hãi, Vương Trùng Dương cũng như Vô Song, trong lòng cực kỳ thư thích. Ban đầu Vương Trùng Dương còn tưởng Vô Song là địch nhân nhưng sau khi không hề cảm nhận được sát khí của Vô Song thì liền trực tiếp biến thành luận bàn với hắn. Vô Song cùng Vương Trùng Dương đều là cùng một loại cường giả, lấy quyền cùng kiếm làm chủ, hai người đối chiêu với nhau đều có lợi ích rất lớn. Vương Trùng Dương ban đầu vốn kinh hãi với thực lực của vô song nhưng mà hiện tại ông càng ngày càng tò mò. Vương Trùng Dương đi khắp thiên hạ, đương nhiên đã nhìn qua rất nhiều loại võ học. Thân pháp vô song dùng là lăng ba vi bộ, quyền pháp là thiên sơn chiết mai thủ thậm chí còn có cả thiên sơn lục dương trưởng. Từ những thứ này vương Trùng Dương vốn chắc chắn vô song là cao thủ tiêu dao phái thậm chí còn đang hoài nghi kẻ làm đối thủ của mình chính là vô nhai tử. Dù sao tiêu giao phái cũng chỉ có mình vô nhai tử là nam Tiếp theo vô song lại xuất ra đấu chuyển tinh di của mộ dung ra Quyền pháp từ thiên sơn chiết mai thủ lại chuyển thành thái tố trường quyền đặc biệt kiếm pháp mà vô song chính là kiếm pháp đào hoa đảo Cùng một loại cực tốc kiếm pháp không tên mà chính vương trùng dương cũng không nhận ra Hai người đều là đế vị cao thủ Nếu chỉ dừng ở luận bàn thì rất khó chân chính phân ra thắng bại thế là từ sáng đến tận khi mặt trời xuống núi, hai người vẫn cứ một mực luận bàn với nhau, người đi ta tới suốt 2.000 chiêu, bất kể là kiếm pháp, quyền pháp, thân pháp, trưởng pháp, nội lực đều muốn so một lần. 2.000 chiêu là một con số cực lớn, cả đời vô song còn chưa trải qua trận chiến nào dài như thế này. Vô song vốn tôn sùng tốc độ. Tôn Sùng đánh nhanh thắng nhanh còn Vương Trùng Dương lại am hiểu đánh chậm trắng chắc. Hai người tuyệt học lộ tuyến tương đương nhau nhưng cách chiến đấu thì khác xa nhau. Chiến đấu đường dài như vậy, vô song vô cùng cảm thấy không quen. Thường thường có thời điểm liền lộ ra yếu thế với Vương Trùng Dương. Bị Vương Trùng Dương đẩy xuống Hạ Phong nhưng mà thực lực của hắn tương đương đối phương. Kể cả rơi xuống Hạ Phong thì cũng sẽ không thua được. Hai người tạm thời coi là bình thủ. Vô song lúc này vẫn quấn lấy vương trùng dương mà đối quyền, hai người đã giao thủ đền chiêu thứ 2340, đánh đến mức ngay cả cổ tay vô song cũng cảm giác được đau đớn, cảm giác được mệt mỏi bất quá trong lòng hắn lại như mở cờ. Lúc trước độc cô đã nói hắn phải luyện song kiếm hợp bích, mà song kiếm hợp bích chưa bao giờ là sát sinh kiếm pháp như tịch tà kiếm Phủ. Sử dụng song kiếm hợp bích kiềm chế lực lượng của thiên đạo thì không thể nào hy vọng đánh nhanh thắng nhanh, chỉ có thể hy vọng từ từ bình hòa sau đó tìm cơ hội phản kích mà thôi. Vô song chưa từng cố gắng giao thủ theo cái loại này nhưng sau một trận chiến với vương trùng dương, hắn học được rất nhiều, rất nhiều, về phần vương trùng dương đương nhiên cũng thu được lợi ích cực lớn. Vốn hắn còn muốn đo kiếm pháp với vô song nhưng mà Vương Trùng Dương cực kỳ thích thái tố trường quyền của vô song thậm chí bắt đầu nhìn ra đây đã không phải thái tố trường quyền bình thường. Lấy uy đọ uy, lấy không minh quyền giao thủ cùng thái tố trường quyền thực sự cho Vương Trùng Dương rất nhiều sáng ý, cho Vương Trùng Dương có không gian phát triển không minh quyền của chính bản thân mình. Hai nam nhân chiến đấu phi thường hang hái, gần như bất chấp. Mãi đến khi cửa đại viện chậm rãi mở ra, hai người mới giật mình mà thu tay lại. Cửa đại viện lúc này xuất hiện một vị siêu cấp mỹ nhân, một thân đạo bào mang theo hai màu trắng xanh, vừa nhìn đã biết là áo đôi với vương trùng dương, thân cao hơn một m sáu, thân thể ẩn trong lớp đạo bào rất khó làm cho người ta quan sát kỹ lưỡng nhưng mà thoạt nhìn cũng phi thường cân đối. Mái tóc đen mùi cáo lộ ra cái cổ cao ngạo trắng ngần, Đặc biệt là Dung Mạo Dung Mạo của nữ tử này vô song có thể trực tiếp chấm 8 điểm Dung Mạo cỡ này không tính là tuyệt thế mỹ nhân như Tây Thi hay thậm chí là Vương Ngự Yên Dung Mạo nàng đánh giá đúng nhất thì dưới Lý Thu Thủy cùng Hoàng Dung một bậc nhưng trên A Châu chút chút Dung Mạo dạng này chưa đủ làm vô song cảm thấy bất ngờ hay có kích động gì Nhưng nữ tử này thực sự rất đặc biệt Dung Mạo lộ rõ ra sự cao ngạo cùng nét cá tính ánh mắt ngập tràn tự tin nhưng ẩn ẩn mang theo sự ương ngạnh, khóe miệng Thủy chung mỉm cười cho người ta một loại cảm giác nàng phi thường tự tin thêm cái cổ cao khiến nữ tử này lộ ra một loại khí chất lãnh ngạo mà cao quý. Nữ tử này vừa nhìn, không cần ai giới thiệu vô song cũng biết nàng chính là cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh. Tại thế giới này tất nhiên không có cổ mộ. Vương Trùng Dương đến cả sự nghiệp kháng kim cũng đã không màng, đến cả toàn chân giáo cũng giao lại cho Mã Ngọc. Bản thân mang theo Lâm Triều Anh Chu Du khắp thiên hạ thì Lâm Triều Anh sáng lập ra cổ mộ làm chi. Nàng vốn theo Vương Trùng Dương Chu Du thiên hạ, gặp hết cao thủ trong nhân gian, cùng phu quân được mệnh danh là bộ đôi mạnh nhất võ Lâm. Thực lực của Lâm Triều Anh tuyệt đối rất mạnh, chỉ sợ so với đám tứ bá còn phải hơn một bậc. Đến khi theo vương trùng dương tới Ma Sơn, nàng liền chay nam nhân của mình quản lý trận doanh đạo gia để cho phu quân có thể một lòng nghiên cứu võ đạo, không bị tạp vật quấn thân. Lâm Triều Anh ở thế giới này cũng có thể coi là một phiên bản khác của Hoàng Dung, một phiên bản trí mưu có thể không bằng nhưng võ nghệ hơn xa. Lại nói Lâm Triều Anh hôm nay cũng tương đối mỏi mệt, dịp gần đây trong liên minh cực kỳ không bình tĩnh, Nàng cũng phải chịu áp lực rất lớn. Đến buổi chiều, sau khi giải quyết xong hết công việc trong trận doanh, Lâm Triều Anh liền nhanh chân trở về biệt viện. Vừa mới đến gần biệt viện, Lâm Triều Anh đã cảm thấy hai luồng khí tức kinh thiên ba đập vào nhau. Luồng khí tức thứ nhất nàng tất nhiên chẳng lạ gì. Đây là khí tức của Vương trùng Dương. Luồng thứ hai thì nàng căn bản không nhận ra. Nếu không phải nàng không cảm nhận được sát khí chỉ sợ cũng bất chấp tất cả. Cầm kiếm lao vào trong biệt viện mà trợ giúp phu quân. Nàng ban đầu đúng là hoài nghi phu quân bị tập kích như cái cách hòa tôn giả tập kích đông tà vậy. Biệt viện của Vương Trùng Dương nằm riêng ra một góc. Phi thường hẻo lánh. Cũng sẽ không có người canh phòng. Không có người đi lại. Đây cũng là yêu cầu của cả hai vợ chồng Vương. Lâm bọn họ. Bọn họ thực sự thích yên tĩnh. Cũng vì thích yên tĩnh, vô song cùng Vương Trùng Dương đánh đến thiên hôn địa ám nhưng chỉ cần không xuất đại chiêu liền khó có người cảm nhận được. Lâm Triều Anh tiếp theo đương nhiên mở cửa đi vào, khi nàng bước vào thì cả vô song lẫn Vương Trùng Dương đều có phẩn. Ứng, chậm rãi tách nhau ra, Vương Trùng Dương thấy Lâm Triều Anh trở về, đối với nữ nhân của mình khẽ cười một cái cùng ánh mắt an tâm. Sau đó hai tay khẽ chấp mà chào hỏi vô song, các hà quả thực võ công cái thế, nhân tộc chúng ta lại có thêm một đế vị cao thủ, thực sự là đại vận, không biết cao tính đại danh. Vô song nghe vậy cười cười, hắn cũng sẽ không nói mình là vô song, dù sao từ lúc ở Yến Kinh gặp vương trùng dương tất cả cũng chỉ có khoảng một năm, khoảng thời gian quá ngắn so với tốc độ tăng sức mạnh của hắn, thực sự không tốt lên tiếng. Nhật xuất Đông Phương, Duy ta bất bại. Tại hạ Đông Phương Bạch, lần đầu gặp qua Trùng Dương chân nhân. Vương Trùng Dương nghe Vô Song nói không khỏi kinh ngạc. Dù sao ngoại hiệu của Vô Song thực sự quá bá khí. Về phần cái tên Đông Phương Bạch này, Vương Trùng Dương tuyệt trương nghe nói. Vương Trùng Dương đang muốn hỏi tiếp Vô Song đến từ phương nào thì cửa thư phòng của hắn mở ra. Độc cô một mặt nhảm chán mà lên tiếng. Tiểu Trùng Dương... Ta đợi nguyên nửa ngày chính là vì cô vợ của ngươi chưa trở về, nay nàng trở về rồi, cũng không thể bắt chúng ta đợi tiếp chứ. Sưng hô của độc cô tuyệt đối làm vương trùng dương cùng Lâm Triều Anh không hiểu gì nhìn nhau, sắc mặt liền không mấy tốt đẹp gì. Đến thân phận như bọn họ, nơi nào bị sưng hô như thế, Lâm Triều Anh cũng chưa từng là cái thục nữ, nàng lập tức muốn lên tiếng hỏi một chút độc cô là ai. Nào ngờ nàng chưa kịp mở miệng đã thấy độc cô trên người xuất hiện kinh khủng kiếm khí. Sau đó kiếm vực của độc cô bao phủ cả cái biệt viện này. Kiếm khí của hắn xuất thế. Mỗi tia kiếm khí. Thậm chí đều không thua. Thập đạo kiếm của thiên đạo. Nhìn thấy kiếm khí này. Vương trùng dương ánh mắt mở thật lớn. Sau đó kinh ngạc đến ngây người. Tiền bối. Là người sao? Độc cô cũng lười giải thích. Thu hết kiếm khí bản thân. Xoay đầu vào thư phòng Tiểu Trùng Dương Dẫn cô vợ nhỏ của ngươi vào thư phòng đi thôi Lần này ta đến là có việc muốn nhờ Vương Trùng Dương nghe vậy Từ trong kích động tỉnh lại Khẽ gật đầu với vô song rồi mỉm cười với phu nhân Tay đưa ra nắm tay Lâm Triều Anh Đi vào trong thư phòng Mặc kể cho cả Lâm Triều Anh cùng vô song sắc mặt đều có chút cổ quái Quyển hai chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 335, đặc huấn Năm, độc cô thật sự có giao tình rất sâu cùng Vương Trùng Dương, về phần giao tình của hai người này tại sao lại như vậy thì cả Vô Song cùng Lâm Triều Anh đều không quá rõ ràng. Nhìn Vương Trùng Dương một mực cung kính gọi độc cô làm tiền bối, trong lòng Vô Song liền bắt đầu có chút nghi hoặc cũng có chút tự hỏi. Vương Trùng Dương mạnh thế nào thì ai cũng biết nhưng mà sư phụ Vương Trùng Dương là ai? Trong ngũ bà, bất cứ ai cũng có xuất thân của chính mình, cho dù là đông tà cũng thế, chỉ có Vương Trùng Dương lại tự mình khai tông lập phái, về phần trước khi trở thành tuyệt thế cao thủ, trước khi lập ra toàn chân giáo xuất thân của Vương Trùng Dương là gì? Đây vẫn là một dấu hỏi lớn, đương nhiên nếu cả độc cô cùng Vương Trùng Dương không có ý định nói. Vô song sẽ không hỏi. Bằng vào uy tín của độc cô trong lòng Vương Trùng Dương, mọi việc thực sự cực kỳ dễ dàng. Ít nhất hai vợ chồng Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh cũng không có bất cứ phản đối nào với việc truyền thủ cho Vô song bộ song kiếm hợp bích. Độc cô nói với Vương Trùng Dương tương đối qua loa, đại khái nhiệm vụ yêu cầu để cho hai người Vô song sử dụng song kiếm hợp bích có thể đánh hòa một cao thủ vô địch thiên hạ. Bốn chữ vô địch thiên hạ này tuyệt không nhẹ, trọng lượng cực lớn. Trong mắt vương trùng dương, vô song cũng chỉ tương đương với mình. Tất nhiên vô song còn lưu thủ chắc nở cuộc đỏ sức vừa rồi nhưng vương trùng dương cũng chưa hề tận sức. Hai bên dù sao cũng vẫn là giao hữu. Cao thủ mạnh nhất trong mắt vương trùng dương chính là độc cô. Được xưng là vô địch thiên hạ cũng chỉ có mình độc cô cầu bại. Muốn để hai người vô song sử dụng song kiếm hợp bích làm đối thủ với cao thủ tương đương độc cô cầu bại, nói thật tâm lý vương trùng dương cũng không nắm chắc. Nói về trận pháp, trong Kim Dung có rất nhiều trận pháp mạnh mẽ, Thiên Cương bắt đầu trận của Toàn chân Giáo, Thất Tinh trận của Võ Đang, Kim Cương Phục Ma trận của Thiếu Lâm, tất cả đều là trận pháp hàng đầu tuy nhiên ít người biết song kiếm hợp bích cũng là một loại trận pháp. Song kiếm hợp bích tuyệt đối không phải phép tính 1 cộng 1 đơn giản như vậy Đây là một loại trận pháp dành cho hai người Khả năng phối hợp càng cao, tâm ý càng tương thông Kiếm pháp càng hoàn mỹ, càng khó đánh bại Vương Trùng Dương vẫn luôn lựa chọn con đường đánh chậm thắng chắc Vì vậy bản thân song kiếm hợp bích cũng chưa bao giờ là bộ kiếm pháp thuần công kích Nhưng mà nó đúng là bộ kiếm pháp khó đánh bại nhất Ví dụ đơn giản Cặp đôi Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương nếu gặp phải hai người thiên sơn đồng mộ cùng nhận tôn giả liên thủ thì sẽ ra sao? Đơn thuần luận trình độ, hai vợ chồng Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương chắc chắn sẽ thua. Dù sao Vương Trùng Dương có thể ngang ngửa nhận tôn giả nhưng Lâm Triều Anh không có khả năng thắng nổi đồng mộ. Nàng với đồng mộ còn cách nhau một khoảng rất xa. Lý thuyết là như vậy nhưng nếu mang vào thực hành để Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương sử dụng song kiếm hợp bích, kết quả trận chiến hoặc là hòa, hoặc là thắng, căn bản không thể thua. Ví dụ trên là miêu tả rõ nhất cho uy lực song kiếm hợp bích thuật nhưng mà để hai người vô song dùng thuật này đánh cùng cao thủ cấp bậc vô địch thiên hạ thì Vương Trùng Dương cũng không có mấy tự tin. Tất nhiên tự tin hay không thì hai vợ chồng Vương, Lâm cũng dốc lòng truyền dạy cho vô song. Trước hết muốn học song kiếm hợp bích thì phải học toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp. Toàn chân kiếm pháp liền để Đông Phương Bạch học, còn ngọc nữ kiếm pháp liền để cơ vô song học. Đối với vô song mà nói, toàn chân kiếm pháp chính bản thân hắn cũng hiểu rõ, ít nhất về mặt chiêu thức. Tốc độ nắm giữ toàn chân kiếm pháp của vô song có thể làm cho vương trùng dương níu cả lưỡi, chỉ sau chưa đến một tiếng đồng hồ, vô song vậy mà thực sự thông hiểu toàn bộ toàn chân kiếm pháp. Trước đây nếu chỉ tính thuần toàn chân kiếm pháp, kiếm pháp của vô song có lẽ chỉ ngang ngửa lưu sự huyền nhưng sau một tiếng được vương trùng dương chỉ điểm, kiếm pháp của hắn đã không hề thua kém khiêu sự cơ ơ, tức là trình độ toàn chân kiếm pháp đã đủ sức vỗ ngực đứng đầu toàn chân giáo. Về phần ngọc nữ kiếm pháp, loại kiếm pháp này lại làm cho vô song kinh hỷ rất lớn. Cơ vô song không có nội lực, không thể tu luyện nội lực, võ công đơn thuần là ngoại công. Bằng thân liên ngẫu, được gọi là tiên thân, đẳng cấp thân thể quá cao, cao đến nỗi nội lực là thứ. Không thể tu luyện, đây là một điểm trừ rất lớn của liễn ngẫu trong thế giới võ hiệp. Đương nhiên cũng không thể nói thân phận cơ vô song không có nội lực. Cơ vô song là thân liên ngẫu, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa vào trong cơ thể, hấp thụ tinh hoa của đất trời mà thành một dạng năng lượng. Cái dạng này có thể coi là một dạng khác của nội lực, một cách tụ tập nội lực đặc dị không thông qua đan điền nhưng mà cách này rất chậm, phi thường chậm. Cơ vô song hiện tại tạm thời không có nội công mà nếu có thì nội công cũng phi thường yếu. Nội công của cơ vô song chỉ sợ chưa chắc đã sánh bằng trung linh chứ đừng nói là mộc uyển thanh. Vì một điểm này mà độc cô mới để cho cơ vô song đến học ngọc nữ kiếm pháp. Cổ mộ phái từ xưa đến nay cũng đều không coi trọng nội công. Không phải bọn họ không tu nội công nhưng nội công cổ mộ khó mà so nổi với thân pháp cùng chiêu thức của cổ mộ. Nếu thân pháp cùng kiếm pháp cổ mộ tinh diệu hàng đầu thiên hạ thì nội lực chỉ ở mức trung thượng. Hơn đám môn phái tam giáo cửu lưu ngoài kia Nhưng so với đại môn phái thì còn kém nhiều Ngọc nữ kiếm pháp cũng như vậy Đây là loại kiếm pháp chỉ có kiếm chiêu Không bao gồm nội lực Kiếm pháp này tương đối giống tịch tà kiếm pháp hay quỷ hoa bảo điển Không thuần nội lực chỉ đề cao chiêu thức Nếu tịch tà kiếm pháp lấy siêu tốc làm điểm mạnh Thì ngọc nữ kiếm pháp thực sự xứng với hai chữ Ngọc nữ Độ tinh diệu của Ngọc Nữ Kiếm Pháp thậm chí làm vô song giật cả mình. Ngọc Nữ Kiếm Pháp không thể nhanh bằng tịch tà kiếm cũng không có uy lực như tịch tà kiếm nhưng kiếm pháp hoa mỹ vô cùng. Nó hoa mỹ đến mức làm cho vô song cảm thấy thừa thãi. Đây không phải là dùng kiếm nữa mà là múa kiếm, chân chính múa kiếm. Kiếm trong Ngọc Nữ Kiếm Pháp hư chiều còn nhiều hơn thực chiêu, gần như...